Lý Văn Tú vừa nhìn thấy hai thanh tiểu kiếm trong lòng chấn động, cổ họng dường như có vật gì chặn lại, mắt hoa lên, nghĩ thầm, đây là song kiếm của mẹ ta. Khi Kim Ngân tiểu kiếm tam nương tử chết đi, Lý Văn Tú tuy còn nhỏ, nhưng đôi kiếm này nhận biết ngay, không thể nào lầm được. Nàng đưa mắt liếc nhìn gã kia, trong lòng run lên, nàng lập tức nhận ra người này. Hắn chính là một trong ba người thủ lãnh năm xưa chỉ huy đám người đổi theo truy sát cha mẹ nàng. Hiện tại đã 12 năm qua, tướng mạo nàng đã hoàn toàn đổi hẳn nhưng một gã hơn 30 tuổi có thêm 12 năm cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Nàng sở y nhận ra mình, không dám nhìn y lâu, nghĩ thầm nếu không phải vì cơn bão tuyết này thì ta đâu có gặp lại tô phổ, cũng đâu có gặp lại gã ác tặc này. Kế lão đối với nam nhân mới đến kia cũng dùng câu hỏi y như với Lý Văn Tú lúc trước. Khách nhân từ đâu đến đây? Có đi đến nơi nào xa không? Gã kia ẩm ừ, tự mình rót uống một chén rượu nữa. Khi đó bên đóng lửa ngồi 5 người, tô phổ không còn có thể nói chuyện riêng với A Mạn được. Y nhìn kế lão chăm chăm rồi nói. Lão bà bà, tôi muốn hỏi thăm một người. Kế lão nghe vậy liền hỏi lại. Ai thế? Tô Phổ đáp, là người hồi bé hay cùng tôi chơi đùa, là một cô bé người Hán. Y nói đến đây, tim Lý Văn Tú bỗng thót lên, vội quay đầu nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ai Tô Phổ cũng không để ý đến Lý Văn Tú ăn mặc nam trang, chậm rãi mà nói tiếp, nàng ta tên là A Tu, về sau qua 7-8 năm, không còn gặp nàng ta nữa. Ta nghe nói nàng ở chung với một ông già người Hán, chắc là ông phải không? lão im lặng một chút, nhìn mặt Lý Văn Tú để hỏi xem ý thế nào. Đáng tiếc Lý Văn Tú đã sớm quay đầu sang chỗ khác. Ông ta không biết phải trả lời sao cho phải, chỉ ấm ư. Tô phổ người này cũng không cảm nhận được có gì khác biệt. Tiếp tục nói, nàng hát thật là hay. Người ta bảo rằng cô ta hát còn hay hơn tiếng chim thiên linh hót nữa. Thế nhưng mấy năm qua, tôi không còn được nghe nàng hát nữa. Nàng có còn ở đây nữa không? Kế lão ngập ngừng, ấp úng không biết trả lời ra sao. Cuối cùng đành nói. Không, không, cô bé không? Không có ở đây. Lý Văn Tú lập tức cũng xen vào. Ngươi hỏi cô gái người Hán. Ta biết rồi. Cô ta chết đã mấy năm nay. Tô Phổ giật mình kinh hãi hỏi a, Nàng ta sao có thể chết? Nàng ta vì sao mà chết? Kế lão nhìn Lý Văn Tú lão căn bản không hiểu gì nhưng linh cơ khẽ động, vội nói bị bệnh. tô phổ hơi thử người ra, trong mắt có một tia thương tiếc mà nói ta khi còn bé thường hay cùng nàng chơi chăn cừu, nàng hát cho tôi nghe nhiều bài lắm, cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện cổ. mấy năm không gặp, nào ngờ người xưa cũng đã không còn, nàng dĩ nhiên đã chết rồi, kế lão ở một bên cũng thở dài. con bé thật sự rất tội nghiệp. tô phổ nhìn ngọn lửa, lặng thinh xuất thần. Nói tiếp, nàng nói cha mẹ đều bị bọn ăn cướp giết chết. lên đênh cô khổ lạc loài đến đây. A mạn ở bên cạnh hỏi, thế cô đó có xinh đẹp không? Tô phổ đáp, khi đó ta còn nhỏ, không nhớ nữa. Chỉ còn nhớ cô ta hát thật hay mà kể chuyện cũng thật hay. Gã đàn ông lưng đeo hai thanh tiểu kiếm trong mắt hiện ra linh quang đột nhiên nói, Ngươi nói là một cô gái người Hán, cha mẹ cô ta bị hại chỉ có một mình đến đây, tô phổ nghe vậy liền đáp, đúng vậy, ông có biết cô ta không? gã kia không đáp, lại hỏi tiếp, có phải cô ta cưới một con ngựa trắng, đúng không? tô phổ đáp, đúng rồi, ông có gặp cô ta rồi sao? gã đàn ông đột nhiên đứng dậy, hầm hầm nhìn kế lão gần giọng hỏi, nàng ta chết nơi đâu? kế lão nói ấm ớ mấy câu, gã kia liền hỏi, cô ta có để lại cái gì không? Mọi thứ ngươi giữ hết phải không? Kế lão liếc y một cái. Lạ lùng hỏi. Cái đó có can hệ gì đến ngươi đâu? Gã kia đáp. Ta có một vật rất quan trọng bị con bé đó ăn cắp mất. Ta đi kiếm mãi mà không ra. Đâu có ngờ nó đã chết rồi. Tô phổ đứng vùng dậy. Lớn tiếng nói. Ngươi đừng có nói năng láo lếu. A tú đời nào đi ăn cắp đồ gì của ngươi? Gã kia đáp. Ngươi biết gì mà nói? Tô phổ đáp. A tú từ bé chơi với ta. Nàng là một cô gái rất lương thiện. Quyết không bao giờ lấy của ai cái gì. Gã kia bĩu môi lộ vẻ khinh miệt. Nói, vậy mà nó ăn cắp đồ của ta đó. Tô phổ đưa tay cầm cán đao đang đeo nơi hông. Quát lớn, ngươi tên là gì? Ta xem ngươi không phải người cắp tát khắc. Không chừng là bọn cướp người hán gã kia đi đến bên cửa. Mở rộng cửa nhìn ra ngoài. Cửa vừa mở ra. Một trận gió thổi ùa vào cuốn theo bao nhiêu bông tuyết, chỉ thấy một đồng tuyết trắng xóa, bão thổi ảo ảo, người ngựa không cách gì đi được. Gã lập tức nghĩ thầm, bên ngoài không có ai, trong nhà chỉ có một đứa con gái, một ông già, một thanh niên ốm o gầy guộc, chỉ dơ tay là đánh ngã. Chỉ có thanh niên to khỏe này, vài chiêu liền giải quyết được nghĩ thế nên y không coi vào đâu, nói, là người Hán thì đã sao. Ta họ Trần, tên Đạt Hải trên giang hồ có ngoại hiệu là Thanh Mãng Kiếm. Ngươi có nghe đến bao giờ chưa? Tô phổ đâu có biết quy củ giang hồ của người Hán ra sao? Lắc đầu nói, ta chẳng nghe tới. Ngươi có phải cường đạo người Hán không? Trần Đạt Hải nói, ta là tiêu sư, chuyên đánh ăn cướp để mưu sinh. Sao lại là cường đạo được? Tô phổ nghe thấy không phải là ăn cướp. Nét mặt liền dịu hẳn xuống, nói, không phải... Ăn cướp người Hán thì không sao Ta đã nói trong số người Hán Cũng có người tốt Nhưng cha ta nhất định không tin Từ giờ ngươi không được nói A tú lấy đồ của ngươi nữa Trần Đạt Hải cười nhạt cô gái đó chết rồi Sao ngươi còn nhớ đến là sao Tô phổ đắp khi nàng Còn sống là bạn của ta Chết đi rồi cũng vẫn là bạn Ta không để cho ai nói xấu nàng cả Trần Đạt Hải không lòng Dạ nào tranh biện với y. Quay sang hỏi kế lão, những gì của cô đó để lại nay ở đâu? Lý Văn Tú nghe thấy tô phổ biện hộ cho mình, trong lòng cực kỳ kích động. y không hề quên ta, không hề quên ta. y đối với ta thật có lòng, về phần. Ở bên cạnh ngôi nhà, Lý Thu Thủy cũng nghe rõ mồn một, cũng không khỏi cảm thấy thú vị. Tiểu tử này cũng không vô tâm như kẻ kia, chỉ là có chút ngốc mà thôi. Ngốc đến đáng yêu, nói xong nội tâm Lý Thu Thủy cũng không biết làm sao, nàng có hảo cảm với Lý Văn Tú, đương nhiên cũng muốn Lý Văn Tú đến được với Tô Phổ nhưng mà nếu vậy Lý Văn Tú chịu theo nàng đến Trung Nguyên sao? Chịu bỏ người yêu theo nàng học võ sao? Ánh mắt nàng hơi lé lên, lại nhìn A Mạn một chút, A Mạn thực sự rất đẹp, ở trong mắt Lý Thu Thủy được coi là đẹp thì chính là tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ tính dung mạo Lý Văn Tú so không được. Lý Thu Thủy vẫn cảm thấy cái mối tình này. Tô Phổ tám chín phần liền chọn A mạng. Nghĩ tới đây nàng cười cười. Tiếp tục xem kịch hay nhưng mà ánh mắt nàng cũng có thêm một tia sát khí. Nàng hiện tại lập tức phán định kẻ họ Trần này phải chết. Lý Thu Thủy không phải mau đầu tiểu tử như Tô Phổ. Tuổi thật của nàng có khi lớn hơn cả kế lão. Nàng đương nhiên nhận ra kẻ kia có sát tâm. Ở trong nhà, A Tố nghe Trần Đạt Hải tra vấn những đồ đạc của mình để lại. Không khỏi kỳ quái, ta làm gì có lấy của y cái gì đâu, y tìm là tìm cái gì đây. Tiếp theo chỉ nghe kế lão hỏi lại, khách quan thất là cái gì thế? Tiểu cô nương đó rất là thành thật, lão hán tin chắc là nó nhất quyết không lấy cái gì của ai đâu. Trần Đạt Hải hơi trầm ngâm, nói, đó là một bức vẽ, đối với thường nhân thật vô dụng. Nhưng vì đó là, đó là của tiên phụ chính tay vẽ, ta vẫn thường đi tìm bức họa đó, nếu tiểu cô nương đó có ở nơi đây, không biết ngươi đã từng nhìn thấy bức tranh đó chưa, kế lão đáp bức vẽ đó vẽ cái gì, vẽ sơn thủy hay vẽ người, Trần Đạt Hải ngập ngừng, vẽ, vẽ sơn thủy, tô phổ cười khẩy nói, tranh vẽ cái gì cũng không biết, vậy mà dám vu cho người ta ăn cắp của mình, Trần Đạt Hải giận quá Xoẹt một tiếng rút ngay trường kiếm đeo ở lưng ra, quát lên, tiểu tặc, bộ ngươi không muốn sống hay sao, lão ra giết người như cơm bữa, biết điều lập tức ngậm miệng lại. Tô phổ cũng rút ngay đoạn đao đeo ở lưng ra, lạnh lùng nói, muốn giết một người cấp tát khắc, e rằng không dễ dàng đâu, A mạn ở bên cạnh sợ hãi mà kéo áo người yêu, tô phổ đừng chấp y làm gì, tô phổ nghe thấy A mạn nói thế. Từ từ đút thanh đao trở vào vỏ, Trần Đạt Hải chỉ một lòng muốn lấy bức địa đồ cao xương mê cung. Bọn chúng lang thang nơi sa mạc 10 năm, đi khắp sa mạc Thảo Nguyên, cũng chỉ để đi tìm Lý Văn Tu. Bây giờ nghe được chút manh mối, tuy ý tính tình hung ác, nhưng cũng biết việc nhỏ không nhìn ác hư chuyện lớn, nên hầm hầm chừng mắt nhìn tô phổ, quay sang hỏi kế lão, bức họa đó. Có thể nói là một bức địa đồ Vẽ sông núi địa hình trong sa mạc Kế lão toàn thân hơi run dậy Nói, sao ngươi Sao ngươi biết bức địa đồ ở trong tay cô gái đó Trần Đạt Hải nói Chuyện đó chắc chắn không sai vào đâu được Nếu ngươi đem bức địa đồ đó giao lại cho ta Thể nào ta cũng hậu tạ Nói xong lấy từ trong bọc ra hai đỉnh bạc vứt lên bàn Dưới ánh lửa lấp loáng Sáng lé lên Kế lão trầm ngâm dây lát Chậm chậm lắc đầu nói, ta chưa từng thấy bao giờ Trần Đạt Hải nói, ta muốn xem di vật của tiểu cô nương đó kế lão nào tìm ra được cái gì là di vật, không biết nói làm sao với kẻ này, cái đó. Trần Đạt Hải dơ tay trái lên, rút phát chiếc tiểu kiếm cán bạc, phập một tiếng đâm ngay xuống bàn, nói, không có lôi thôi gì hết, để ta tự mình đi kiếm. Nói xong cầm ngay một cây nến bằng mỡ cửu, đẩy cửa đi vào phòng, phòng... Y vào chính là phòng ngủ của kế lão, thoạt nhìn là biết ngay, tiện tay lục tung mấy cái dương, rồi đi qua phòng của Lý Văn Tú. Y thấy những quần áo Lý Văn Tú thay đổi ra, nói, chà, nó lớn rồi mới chết nhỉ. Lần này Y lục soát thật là kỹ lưỡng, ngay cả quần áo khi còn bé của Lý Văn Tú Y cũng lật ra coi. Quần áo khi còn nhỏ của Lý Văn Tú đều là do mẫu thân may cho. Khi lớn lên mặc không còn vừa nhưng nàng vẫn cất giữ kỹ lưỡng. Trần Đạt Hải vừa nhìn thấy những áo quần trẻ con theo thù sạc sỡ. Nhớ lại tình cảnh 10 năm xưa đuổi theo vợ chồng Lý Tam trên sa mạc. Vui vẻ kêu lên, đúng rồi, đúng rồi, đúng nó rồi. Y lục tung hết tất cả đồ đạc trong căn phòng. Bao nhiêu quần áo đều xé rách ra để xem xét nhưng nào có thấy bức địa đồ ở đâu. Tô phổ thấy Y ngang ngược phá hoại di vật của Lý Văn Tu. Mấy lầm nắm đao toan đứng lên Nhưng lần nào cũng bị a mạn ngăn lại Kế lão thỉnh thoảng lại liếc Lý Văn Tú Thấy nàng vẫn chăm chăm nhìn ngọn lửa Đối với hành vi hung bạo của Trần Đạt Hải Làm như nhìn mà không thấy Kế lão trong lòng băn khoăn Trước lưỡi dao của gã bảo khách này Không biết con bé tính sao Lý Văn Tú xem thần tình tô phổ Trong lòng vừa thật mênh mang Lại vừa êm ái Y vẫn còn nhớ đến ta Chỉ vì muốn bảo hộ di vật của ta, đã toan rút giao thí mạng với người khác. Thế nhưng trong lòng nàng cũng lạ lùng, gã ác tặc này nói ta ăn cắp địa đồ của y, không biết là bức địa đồ nào. Khi mẹ nàng sắp chết có nhét một bức địa đồ vào áo nàng, lúc đó nguy cơ khẩn bách nên không kịp nói rõ cho nàng nghe, đến khi mẹ con chia tay không còn có dịp nào nhìn thấy nhau nữa. Bọn ăn cướp tấn uy tiêu cuộc 10 năm qua đi mòn gót chân khắp các vùng Nam Bắc Thiên Sơn để tìm tung tích nàng. Chính Lý Văn Tú nào có hay biết gì đâu. Trần Đạt Hải tìm kiếm hồi lâu, không thấy manh mối gì. Trong lòng cực kỳ thất vọng, đột nhiên gay gắt hỏi, thế con bé đó trôn ở đâu? Kế Lão ngư ngẩn nói, trôn ở xa lắm. Xa lắm Trần Đạt Hải lấy từ trên tường xuống một chiếc mai, nói, ngươi dẫn ta đi. Tô Phổ đứng lên, quát lớn, ngươi đến đó làm gì? Trần Đạt Hải nói, ngươi hỏi làm gì? Ta muốn đến đảo mà nó lên xem, không chừng bức địa đồ đó chôn theo nó ở trong mộ. Tô Phổ dơ đao chắn ngang cửa, quát, ta không để cho ngươi động đến phần mộ của nàng Trần Đạt Hải dơ cái sẻng lên, làm như muốn đánh xuống. Quát lớn, cút Tô Phổ nghiêng qua bên trái, đao trong tay đã đâm tới. Trần Đạt Hải lập tức bước chiếc sảnh, rút trường kiếm nơi hông ra. Nghe khen một tiếng, đao kiếm đã chạm nhau. Hai người đều nhảy lùi về sau một bước, rồi lại xông lên đấu tiếp. Cái sảnh đường của căn nhà vốn không lớn gì. Khi hai bên múa may, kế lão và A Mạn đều nép vào một bên, đứng sát bên tường. Chỉ một mình Lý Văn Tú đứng ngay trước cửa sổ. A Mạn xông tới rút thanh tiểu kiếm Trần Đạt Hải cắm trên bàn da. Toan vào giúp Tô Phổ một tay, nhưng hai người đang đấu thực sự cực kỳ căng thẳng, nàng không cách gì xen vào được. Tô Phổ bây giờ đã được phụ thân Tô Lộ khắc truyền hết tài nghệ, đao pháp biến huyễn, chiêu số cực kỳ tàn độc. Lúc đầu Trần Đạt Hải có hơi núng thế, trong bụng không khỏi lạ lùng, không ngờ thằng nhãi các tát khắc này, võ công không kém gì hảo thủ Trung Nguyên. Ngay lúc này, đằng sau hơi có tiếng gió, một thanh tiểu kiếm ném tới. Chính là A Mạn bất ngờ đánh lén, Trần Đạt Hải vội vàng tránh qua bên phải, nghe xoẹt một tiếng, cánh tay trái đã bị đau của Tô Phổ dạch một đường. Trần Đạt Hải cuồng nộ, một một một đâm luôn ba kiếm, sử dụng tuyệt kỹ thành danh là thanh mãng kiếm pháp. Tô Phổ chỉ thấy trước mắt mũi kiếm lấp loáng chẳng khác nào mãng xà phun nọc, không biết kiếm của y đâm về hướng nào. Tô Phổ chưa kịp đỡ thì trường kiếm của kẻ địch đã đâm tới mặt. Vội vàng nghiêng đầu né tránh Bên cổ đã bị trúng kiếm Máu chảy rầm dề Trần đạt hải thắng thế đâu có nhường ai Một kiếm nữa lại đâm ngay vào cổ tay tô phổ Nghe choang một tiếng Đoạn đao đã rơi xuống đất Đường kiếm thứ ba tung ra Tô phổ không cách gì để ngự thế át chết tươi ngay Lý văn tú vội tiến lên một bước Định chờ khi y đâm ra sẽ thi triển đại cầm nạ thủ trục lấy tay y Đã thấy a mạn nhảy tới Chặn ngay trước mặt tô phổ, kêu lên, không được giết oai Trần Đạt Hải thấy A Mạn mặt đẹp như hoa, nhưng khuôn mặt đầy hốt hoảng, trong lòng nghĩ lại không đâm kiếm đó ra, mũi kiếm để ngay vào ngực nàng, cười nói, ngươi quan tâm cho y đến thế, tên nhãi này là tình lang của ngươi phải không? A Mạn đỏ mặt gật đầu, Trần Đạt Hải nói, được, ngươi muốn ta tha mạng cho y cũng được, ngày mai khi gió ngớt rồi. Ngươi phải đi theo ta. Tô phổ giận quả. Giống lên một tiếng. Từ phía sau a mạn sông ra. Trần Đạt Hải vung thanh trường kiếm xéo qua. Lại để ngay ít hầu y. Chân trái đá quét ngang đùi. Tô phổ lại ngã ngay xuống đất. Thanh kiếm vẫn bám theo cổ họng. Lý Văn Tú đứng một bên. Theo dõi sát Trần Đạt Hải. Nếu như y có ý hại tô phổ. Nàng sẽ ra tay giải cứu ngay. Với tài nghệ nàng bây giờ. Đối phó với hạng người như gã quả thật có thừa. Thế nhưng A Mạn nào hay đại viện ở ngay bên cạnh, trong cơn gấp rút, vội nói, ngươi chớ đâm, ta bằng lòng đó. Trần Đạt Hải mừng lắm nhưng mũi kiếm không nhít ra, nói, ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi đã bằng lòng thì đừng có trở mặt. A Mạn nghiến răng nói, ta không trở mặt đâu, ngươi bỏ kiếm ra đi. Trần Đạt Hải cười ha ha, nói, Nếu ngươi trở mặt cũng không chạy được đâu Y cho kiếm vào vỏ Rồi nhặt đoạn đao của tô phổ lên cầm lăm lăm trong tay Đến lúc này trong nhà chỉ còn mình y là có binh khí Nên không còn sợ ai phản kháng Y nhìn ra cửa sổ Nói trời này chắc đi ra ngoài không được Chỉ còn nước chờ cho trời tạnh hãy ra đào mộ A mạn đỡ tô phổ ngồi tại một bên Thấy cổ y máu vẫn chảy dòng dòng Trong lòng bối rối Toan xé áo mình cho y buộc vết thương. Tô phổ lấy trong túi ra một cái khăn tay lớn. Nói, dùng cái khăn này buộc được rồi. A mạn cầm lấy chiếc khăn. Buộc vết thương lại cho y. Nghĩ đến mình rồi đây rơi vào tay tên cường đạo này. Không biết có cơ hội thoát thân không? Tủi thân nước mắt rơi lại chả. Tô phổ hạ giọng chửi. Đồ ăn cướp cho má. Đồ khốn nạn. Lúc này y đã có chủ định. Nếu như tên cướp nhất định bắt A Mạn đem đi, dù biết phải chết y cũng nhất định ra tay. Sau trận đánh vừa rồi, 5 người ngồi quanh bếp lửa, ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Trần Đạt Hải một tay cầm đao, một tay cầm bát rượu, thỉnh thoảng lại nhìn A Mạn, rồi nhìn tô phổ. Bên ngoài gió bức vẫn vù vù, cuốn theo từng mảng tuyết, đập lên tường, lên mái nhà. Chẳng ai nói một câu. Lý Thu Thủy cũng không có ý định động thân nàng là đang muốn xem Lý Văn Tú muốn làm gì Ánh mắt nàng còn chưa có mù Bằng thực lực của Lý Văn Tú hiện tại chấp 3 người như Trần Đạt Hải cũng lên vẫn có thể thắng nhẹ nhàng Ngoài điểm này ra Bản thân Lý Thu Thủy cũng nghi hoặc Rốt cuộc là vì cái gì khiến Trần Đạt Hải một mực muốn tìm đồ trong tay Lý Văn Tú Tất nhiên với trí tuệ của Lý Thu Thủy đoán cũng chẳng khó gì Chỉ bằng vài lời Trần Đạt Hải nói, nàng đương nhiên có thể đoán ra, bản đồ khó báu, nàng chỉ tò mò rốt cuộc kho báu lớn thế nào. Nàng biết vô song đang tính làm gì, vô song muốn lập quốc. Lập quốc là một việc phi thường tốn sức hơn nữa cũng cần đại lương nhân lực cùng vật lực. Nhân lực tạm thời Lý Thu Thủy không biết tìm đâu ra nhưng vật lực thì đang ở ngay trước mặt. Lý Văn Tú vừa nhìn đã biết không tham vinh hoa phú quý. Không yêu của cải châu báu, nếu đệ tử tương lai không muốn cái bảo tàng này, thân là sư phụ Lý Thu Thủy liền, nhận hộ nàng. Nói thật bằng thực lực của Lý Thu Thủy hiện tại, bảo tàng này nếu thật sự được tìm ra, ai cũng không tranh lại nàng. Ở trong nhà lúc này, Lý Văn Tú trong lòng nghĩ thầm, cứ để cho tên ác tạc này phách lối một phen, không cần giết y vội. Đột nhiên trong bếp một thanh củi sáng bừng lên, nghe tách một cái. Ngọn lửa bùng lên soi sáng rõ mặt mọi người. Lý Văn Tú thấy chiếc khăn Tô Phổ quấn trên cổ, trong lòng chấn động, chăm chăm nhìn. Kế lão thấy ánh mắt nàng có điều khác lạ, cũng nhìn theo, hỏi, Tô Phổ, chiếc khăn đó ở đâu mà ngươi có được đó? Tô Phổ ngây người, tay vỗ lên cổ nói, ông hỏi cái khăn này ư, đó là người đã chết A Tú cho tôi đó. Hồi còn nhỏ chúng tôi đi chăn cừu." Bị một con sói lớn xông tới cắn tôi chúng tôi Tôi giết chết con sói đó nhưng cũng bị nó cắn phải A tú dùng chiếc khăn này buộc vết thương Lý văn tú nghe những lời đó Nàng thấy mọi vật đều mở đi Thì ra mắt đã nhòa lệ Kế lão vào trong phòng lấy ra một vông vải trắng Đưa cho tô phổ nói Ngươi dùng miếng vải này buộc vết thương Cởi cái khăn đó xuống cho ta xem nào Tô phổ hỏi lại Sao thế trong khi kế lão nói, trần đạt hải cũng chăm chăm nhìn vào chiếc khăn nơi cổ tô phổ, bỗng nhiên cầm đao đứng lên, quát lớn, bảo ngươi cởi cái khăn đó đưa đây. tô phổ chừng chừng nhìn oai a mạn sợ trần đạt hải làm dữ, cởi cái khăn cho tô phổ đưa cho kế lão rồi lấy miếng vải trắng buộc lại vết thương. kế lão cầm chiếc khăn bấy máu chảy lên bàn, khêu ngọn đèn cao lên rồi xem xét kỹ. trần đạt hải cũng xăm soi một hồi. Đột nhiên vui mừng kêu lên, đúng rồi, đúng rồi, đây chính là địa đồ cao xương mê cung y dơ tay chụp lấy chiếc khăn, cười ha ha, sướng không để đâu cho hết. Kế lão tay phải nhúc nhích dường như muốn đoạt lại chiếc khăn nhưng sau cố nhịn Ngay lúc đó, vỗng từ xa có tiếng người kêu, tô phổ, tô phổ, lại có một người khác kêu lớn, a mạn, a mạn ơi, tô phổ và a mạn cùng nhảy nhổm lên cùng kêu cha mình đang đi kiếm tô phổ chạy ra cửa đang định mở bỗng thấy sau gáy lạnh toát, một thanh trường kiếm đã dí vào cổ trần đạt hải lạnh lùng nói ta bảo ngồi xuống không được động đậy tô phổ không cách nào khác hơn đành phải ngồi xuống một lúc sau tiếng bước chân của hai người đã ngay ngoài ngõ có tiếng tô lộ khắc nói có phải đây là nhà tên giặc người hán đó không ta không vào đâu xa nhị cố đáp không vào ư thế đi đâu tránh bão tuyết bây giờ hai tai ta lạnh muốn rớt ra rồi tô lỗ khắc tay cầm một bầu rượu trên đường đi uống liên tục cho khỏi lạnh lúc này cũng đã ngà ngà say lẻ nhẹ nói dù có lạnh đến rơi cả đầu ta cũng không thèm vào nhà của người hán đâu xa nhĩ phố đáp ngươi không vào ở ngoài bão tuyết chết cắm cho mà xem ta cứ vào tô lỗ khắc nói Con ta và con ngươi đều kiếm không ra, sao lại đi vào nhà tên hán tặc để tránh tuyết là sao, ngươi, ngươi chẳng có anh hùng khí khái chút nào, sa nhị khố đáp, trên đường chẳng thấy hai đứa đâu, chắc là chúng nó vào đây tránh tuyết rồi, đừng lo, đừng để cho hai đứa nhỏ tìm không thấy, mà hai đứa giả lại chết lạnh. tô phổ thấy Trần Đạt Hải đứng nép mình sau cánh cửa tay hờm sẵn kiếm, đợi ai vào là y đâm ngay, Tình thế cực kỳ nguy cấp, kêu lên, đừng có vào. Trần Đạt Hải chừng mắt quát lên, ngươi còn mở miệng là ta giết ngươi liền. Tô phổ thấy cha ở vào cảnh nguy hiểm, gượng đứng lên cầm chiếc ghế xông thẳng vào Trần Đạt Hải. Trần Đạt Hải nghiêng qua tránh được, đâm ra chúng ngay đùi tô phổ. Tô phổ kêu lên một tiếng, ngã lăn ra. y cực kỳ nhanh nhẹn, sợ địch nhân chém thêm một kiếm nữa, liền lăn một vòng ra xa mấy thước. Trần Đạt Hải không đuổi theo, chỉ dơ kiếm đứng sau cửa, nghĩ bụng thằng nhỏ các tát khắc này mình sẽ tính sau, cho nó sống thêm vài khắc cũng không sao, người ở ngoài vào cần phải giết trước. Chỉ nghe bên ngoài tô lộ khắc vẫn tiếp tục nói líu cả lưỡi, ngươi mà vào nhà tên người hán chết tiệt ấy là ta đánh ngươi đó. Nói xong đấm ngay một quyền trúng ngay ngực sa nhị khô nếu phải lúc bình thường, sa nhị khô thấy y sau túy lúy. Dẫu có bị một đấm cũng chẳng thèm chấp, nhưng lúc này hơi rượu cũng đang bốc lên, liền thò chân khèo một cái. Tô lộ khắc vốn đã đứng không vững, lại bị y móc chân liền ngã ngửa ra ngay, nhưng cũng thuận thế ôm ngay chân đối phương. Thế là hai người ôm nhau vật lộn trong bãi tuyết. Tô lộ khắc bốc một nắm tuyết, nhét vào mồm sa nhị khố, sa nhị khố liền dơ tay của lung tung khiến tô lỗ khắc bật cười ha hà. Sa nhị khố nhổ được nắm tuyết ra rồi, bình một tiếng, đấm ngay vào mũi tô lỗ khắc, lập tức máu chảy ròng ròng. Tô lỗ khắc không thấy đau, mà vẫn cười như nắc nẻ, hai tay nắm chặt tóc sa nhị khố không buông. Cả hai đều là dũng sĩ cấp tát khắc cả nghìn giảm chung quanh ai cũng biết tiếng, lúc này say rượu vật nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ đang đùa nghịch. Tô phổ và A mạn trong lòng cực kỳ gấp gáp. Chỉ mong tô lộ khắc thắng, để ngăn được sa nhị khố tiến vào. Chỉ thấy bên ngoài bình bành bất tuyệt, tôi đánh anh một quyền, anh trả lại một đấm, vừa chửi rủa, vừa cười cợt, ai cũng lẻ nhè. Ngay lúc đó, một tiếng ẩm thật lớn, cửa mở tung ra, gió lạnh lẫn tuyết ở ngoài ùa vào. Tô lộ khắc và sa nhị khố hai người ôm nhau cũng lăn theo, cửa ập vào ép luôn trần đạt hải sau cánh cửa khiến y không sao chém xuống được. thế nhưng tô lỗ khắc và sa nhị khố vẫn không buông nhau ra. sa nhị khố nói: ngươi chẳng vào là gì đây. tô lỗ khắc giận lắm, hai tay nắm chặt lấy cổ y, quát lớn: ra mau, ra mau. hai người vẫn vật nhau dưới đất, một người kéo người kia ra, một người giữ người kia lại không cho cử động. bỗng nhiên tô lỗ khắc cất tiếng ồm ồm hát: ngươi đánh không lại ta. Ta là cấp tát khắc dũng sĩ số 1, Tô Phổ là số 2, mai này Tô Phổ sinh con thì là thứ 3. Còn ngươi xa nhị khố là hàng thứ 5. Trần Đạt Hải thấy hai gã say xưa, nghĩ thầm không có gì đáng sợ. Lúc đó gió nổi càng mạnh, khiến lửa trong bếp bay tung tóe. Trần Đạt Hải vội dùng sức đóng cửa lại. Tô Phổ và A Mạn thấy cha mình đang lăn vào đóng lửa, vội vàng chạy tới đỡ dậy, cùng kêu lên, cha ơi! Cha ơi, thế nhưng hai người thân thể nặng nề đỡ đâu có nổi. Tô phổ kêu lên, cha ơi, cha ơi, tên cường đạo người Hán đây này. Tô lộ khắc tuy đang say mềm, nhưng 10 năm qua lúc nào cũng canh cánh trong lòng mối thủ với bọn cướp người Hán. Vừa nghe tới, Hán nhân cường đạo, liền tỉnh ngay mấy phần, vùng dậy kêu lên, bọn cướp người Hán ở đâu. Tô phổ chỉ ngay vào trần đạt hải. Tô lộ khắc liền thò tay vào lưng rút đau, nhưng khi y và sa nhị khố hai người vật lộ, con dao đã rơi ở bên ngoài tuyết rồi, chỉ thấy chóng không kêu lên, đau đâu, đau đâu, ta phải giết nó. Trần Đạt hải giơ thanh kiếm ra, để ngay vào cổ họng y, quát lên, quỳ xuống. Tô lộ khắc giận quả, vùng dậy, nhưng đang say rượu không có chút lực khí nào, chưa đến được chỗ địch nhân thì mình đã té nhào. Trần Đạt Hải cười khẩy, vung kiếm chém xuống, đầu vai tô lộ khắc máu phun ra ngay. Tô lộ khắc kêu lên thảm thiết, muốn vùng lên thí mạng, nhưng hai đùi mềm nhũn, không sao đứng lên được. Sa nhị khố giống lên một tiếng, tung mình nhào vào Trần Đạt Hải. Trần Đạt Hải lại vung kiếm đâm ra, chúng ngay đùi y, sa nhị khố cũng ngã lăn ra. Kế lão quay lại nhìn Lý Văn Tù, thấy nàng thần sắc chấn tĩnh. Không có vẻ gì sợ hãi. Trần Đạt Hải cười nhà mấy con chó cắp tát khác kia. Hôm nay ông làm thịt từng đứa một. A mạn vội sông lên chắn trước mặt cha. Dun dun nói. Ta bằng lòng đi theo ngươi. Ngươi đừng giết họ. Sa nhị khố giận dữ nói. Không được. Không được đi theo thằng giặc cướp chó mà ấy. Để nó giết ta đi còn hơn. Trần Đạt Hải lấy trên tường xuống một chiếc thòng lọng buộc dê. Quảng vào cổ A mạn. Cười đều giả, tốt lắm, ngươi là tù binh của ta, là nô lệ của ta. Ngươi mau mau thề đi, từ nay không bao giờ phản bội ta thì ta sẽ tha cho hai con chó cắp tát khắc kia. A mạn nước mắt ròng ròng, nghĩ thầm nếu mình không bằng lòng, cha mình và tô lộ khắc sẽ bị y giết cả. Đánh phải cất tiếng thề, có chú A lơ ở trên trời, từ nay về sau, nàng còn chưa kịp thề đột nhiên một viên tuyết bắn thẳng vào cổ họng. Cả người ngã nhào ra đằng sau, biến cố quá mức đột ngột, trần đạt hải đăng đắc ý lập tức giật mình nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài một hồng y nữ tử một chân bước vào căn nhà, nàng cao hơn một m7, ăn mặc phải nói là nóng bỏng mắt, một thân hồng y, làn váy bên dưới không cách nào che đi đôi chân dài trắng nón dài miên man. khuôn mặt đã che lại nhưng ánh mắt như câu hồn nam nhân. Phần trên tuy không hở hang như phần dưới có điều bộ ngực nàng như muốn xé áo mà ra. Lại thêm trên người nàng có một loại hương khí đặc thù, tuyệt đối làm nam nhân mê muội. Trần Đạt Hải vừa thấy nàng, tâm đều bị câu mất lập tức lớn tiếng nói. Đại Mỹ Nhân, Đại Mỹ Nhân! Hắn vừa mở miệng lập tức kinh ngạc mà che miệng lại. Hai tay ôm lấy miệng mình, ánh mắt trừng lớn. Cái lưỡi của hắn... Dĩ nhiên bị người khác sinh sinh cắt đi. Một phần lưỡi vẫn trong tay hồng y nữ tử kia. Nàng tiếp theo đưa ngón tay ra một điểm. Nội lực thành hình bắn xuyên thủng hai đầu gối cùng hai bả vai của Trần Đạt Hải. Hắn cứ như thế hai tay hai chân trống xuống dưới. Như chó vậy. Nữ tử bước vào đương nhiên là Lý Thu Thủy. Nàng chậm rãi ngồi lên lưng Trần Đạt Hải. Ngọc thử đưa ra nắm lấy chiếc khăn lúc nãy của tô phổ. Ánh mắt khẽ đảo qua địa đồ vẽ trên đó, nàng nghe kẻ này gọi là Cao xương Mê Cung. Trong đầu Lý Thu Thủy liền nghĩ tới Cao xương Quốc, nắm lấy tấm khăn này trong tay, Lý Thu Thủy ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Tu, thản nhiên hỏi, sao không ra tay? Ngươi giết hắn vốn không khó, nàng bị hỏi, nội tâm liền run lên, nàng chưa từng gặp Lý Thu Thủy, tại sao Lý Thu Thủy lại hỏi mình như vậy? Lý Thu Thủy tiếp tục mở miệng, lần này liền dùng truyền âm nhập mật. Vì sao ngươi không ra tay? Là vì ngươi hy vọng kẻ này bắt a mạn đi. Khi đó ngươi liền có cơ hội bên cạnh tình nhân. Vì sao ngươi không ra tay? Vì ngươi là người Hán, ngươi căm hận người cắp tát khắc. Ngươi luôn tỏ ra tốt bụng, tỏ ra muốn giúp đỡ tất cả mọi người nhưng trong lòng ngươi lại ước kẻ kia giết hết đám người cắp tát khắc. Giết chết cha của tô phổ để ngươi không bị ngăn cản Để ngươi có thể ở cùng tình nhân Ngươi biết kẻ này năm xưa là một trong những người truy sát phụ mẫu ngươi Nhưng ngươi không động thủ giết cha mẹ trong mắt ngươi cũng chưa tính là gì Ngươi vẫn muốn để hắn giúp ngươi giết hết những kẻ đáng giết Ta nói có đúng không? Người bên ngoài chỉ thấy Lý Thu Thủy làng im ngồi đó Miệng nàng lầm bẩm nhưng lại bị khăn vải che đi Quả thực chỉ thấy bên dưới hơi động Căn bản không hiểu gì cũng không ai dám lên tiếng, chỉ có Lý Văn Tú sắc mặt càng ngày càng tái mét, càng ngày càng không ổn. Lý Thu Thủy khẽ cười, đệ tử này, nàng nhận chắc, cao xương mê cung, cao xương di tích, nàng cũng lấy chắc rồi. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 9, cao xương di tích 1, Lý Văn Tú có thể không công nhận lời Lý Thu Thủy nói. Có thể chính nội tâm nàng cũng chưa từng công nhận nhưng không thể không nói, lời của Lý Thu Thủy mang tính chu tâm rất lớn, vì cái gì A Tố không ra tay, vì cái gì nàng phải chờ đợi, tại sao nàng khô lan ngập tức giết kẻ kia, nàng chưa từng suy nghĩ đến điểm này nhưng chẳng nhẽ nàng không mong muốn Aman biến mất, mong muốn tất cả những người bắt nạt nàng đều biến mất, nàng từ nhỏ đã mất mẫu thân, mất phụ thân, nhìn cha mẹ chết nhưng không thể làm gì. Nàng từ nhỏ sống với kế lão, coi kế lão như ông bất quá nơi đây chỉ có mình nàng cùng kế lão là người Hán. Bằng mối đại thủ của người Hán cùng người cáp tát khác, nàng có thể sống thoải mái sao? Nàng chính là lớn lên trong sự ghẻ lạnh. Nàng chẳng nhẹ chưa từng hận qua bọn họ, chưa từng hận qua phụ thân Tô Phổ. Lý Văn Tú lúc này có chút hoảng loạn. Những câu hỏi của Lý Thu Thủy với nàng, nàng không trả lời được một câu nào. Lý Thu Thủy khẽ cười, thân hình đứng lên, nhấc chân đẹp đạp xuống, một đạp này đạp nát đầu trần đạt hải, cả óc cũng dính vào sàn nhà. Động tác của Lý Thu Thủy quá mức đáng sợ, cho dù kế lão đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cũng cảm thấy lạnh gáy, thậm chí A Mạn cùng Văn Tú sắc mặt đều trở nên tái xanh, thân thể đều khẽ run lên. Lý Thu Thủy cầm lấy chiếc khăn tay, lại nhẹ thả ra. Cao xương quốc! cao xương di tích bên trong không biết có bao nhiêu vàng bạc châu báu đây đáng tiếc bản tỏa thấy thứ này một vài chục năm nếu là vài chục năm trước có lẽ cũng đi tranh một hơi lần này coi như làm phúc cho bộ tộc cấp tát khắc các ngươi lý thu thủy dứt lời dùng tay thả nhẹ tấm khăn ra sau đó một tay đưa ra nắm lấy a tú đang trong thân nam trang thân hình cứ như vậy biến mất trước mặt mọi người cứ như tiên nhân vậy đặc biệt nhất Lý Thu Thủy không nói tiếng Hán, nàng nói tiếng mông cổ. Tiếng mông cổ cùng tiếng cáp tát khác có chút khác nhau nhưng vãn cùng một cội. Người cáp tát khác đại đa số đều hiểu tiếng mông cổ, dĩ nhiên cũng hiểu lời Lý Thu Thủy nói. Dùng tiếng mông cổ để nói, Lý Thu Thủy liền muốn mấy người ở đây tin tưởng nàng, dù sao cũng đỡ hơn nhiều với việc dùng tiếng Hán. Thù hận của hai tộc là không thể xóa nhòa. Dùng tiếng mông cổ còn cho người cắp tát khắc cảm thấy là đồng tộc, là cao nhân đồng tộc, hậu quả đương nhiên rất khác biệt. Giữa trời tuyết lớn ập xuống, Lý Thu Thủy cứ như vậy mang Lý A Tú rời đi. Lý Thu Thủy khinh công cực đánh sợ, chẳng mất bao lâu liền mang Lý A Tú tiến vào một khe núi, dùng bắc minh chân khí bảo hộ kinh mạch nàng, giúp nàng chống lạnh Làm xong việc này, Lý Thu Thủy tự chọn một tảng đá mà ngồi xuống. Vẻ mặt hứng thú quan sát A-Tú. Lý A-Tú hiện nay mới hoàn hồn lại. Nàng cũng không biết vì sao mà lên tiếng. Không phải. Không phải đâu. Ta không muốn bọn họ chết chỉ là ta. Ta muốn để tô lộ khắc thúc thúc biết không phải người Hán nào cũng xấu. Ta khi đó nhất định muốn cứu thúc thúc. Trước đó ta cũng muốn cứu tô phổ. Chẳng qua A-Mạn. A-Mạn lao ra mà thôi. Lý Văn Tú nói đến đây. Lý Thu Thủy đơn giản bật cười, người không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi làm vậy vốn không có sai, cớ gì cần giải thích. Lý Văn Tú ánh mắt mở ra nhìn Lý Thu Thủy, chỉ thấy Lý Thu Thủy đứng lên, khẽ cười, ta đâu có nói ngươi làm sai. Hơn nữa ngươi cũng không có trách nhiệm phải báo cáo với ta, phải giải thích với ta dễ mà chứng minh người làm đúng, đúng với sai thật ra vốn là ở bản thân người suy nghĩ. Người ngoài biết gì mà nói Biết gì mà phán xét Thích hay không thích Đúng hay sai ngươi vốn tự biết Ngươi không có trách nhiệm phải đối tốt với những người không đối tốt với ngươi Lại càng không có trách nhiệm phải chúc phúc cho người ngươi yêu Đây mới là nhân chi thường tính Lý Văn Tú như muốn nói thêm cái gì đó Nhưng mà nàng không phản biện được Cái này cũng đúng là nhân tính Nhân tính ai cũng vậy Nàng cần gì phải giải thích đâu Nàng giải thích chắc gì người ta đã tin đâu Lý Thu Thủy thấy Lý Văn Tú không đáp Nàng ngồi xuống bên cạnh Lý Văn Tú Đưa tay ra vỗ nhẹ sống lưng của nàng Ngủ đi, ngủ thật ngon Sáng mai ta dẫn người đi xem trò hay Lý Thu Thủy để lại cao xương địa đồ Tại nhà kế lão đương nhiên không phải nàng không quan tâm Lý Thu Thủy từ xưa đến nay chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt Cho dù nàng theo vô song thì nàng cùng hai chữ người tốt không hề liên quan đến nhau Địa đồ nào chẳng có nguy hiểm Di tích nào chẳng có bẫy dập Nàng cần là cần cờ thí đi đầu Cho dù địa đồ không có nguy hiểm Cho dù thực sự không có bẫy dập Lấy sức của nàng đồ diệt một tộc cũng chẳng phải việc gì khó khăn Nàng có rất nhiều cách dễ dàng làm việc này Đơn cử dễ dàng nhất là thả bi tô thanh phong vào nước giếng Quả nhiên như Lý Thu Thủy suy tính, sáng sớm hôm sau, khi gió bão đã bớt dần, tô lỗ khắc và sa nhị khố liền đi ra chiêu tập tộc nhân hương về cao xương di tích mà đi. Hơn 300 tráng đinh người cấp tát khắc liền tổ chức thành đội thứ nhất bao gồm 6 người tinh anh đứng đầu bộ tộc đi trước mở đường, còn các đội thứ 2, thứ 3 cũng tiếp theo. Đoàn người đi đầu này dĩ nhiên bao gồm tô phổ, tô lỗ khắc, sa nhị khổ Ngoài ra còn có cả A Mạn Hai người còn lại một kẻ gọi là Lạc Đà Một kẻ gọi là Tăng Tư Nhi Trong bộ các tát khắc từ đời này truyền sang đời khác Trong đại sa mạc có một tòa mê cung Trong đó có không biết bao nhiêu là châu báu Thế nhưng không ai biết đường đến mê cung Còn đi loanh quanh tìm kiếm trong sa mạc Không tìm được lối về thì ai cũng sợ Thành thử không ai dám mạo hiểm đi vào Hiện tại thì đã khác Đã có địa đồ trong tay, trong sa mạc lại đầy tuyết Hai ba chục ngày cũng chưa tan hết Đằng sau lại có đại đội nhân mà tiếp ứng Còn sợ nỗi gì Đến ngày thứ tám Sáu người đi theo bản đồ in trên tấm vải vào trong dãy núi Đá núi mấp mô Càng vào sâu càng khó đi Trong núi gập ghềnh chẳng có đường đi Đoàn người cứ theo địa đồ chỉ thị mà vượt qua những chiền núi Thung lũng Trước mắt thấy con đường vô cùng vô tận, đoàn người cứ hướng về phía trước mà đi tưởng chừng như đi thẳng vào địa ngục. Tô lộ khắc và sa nhị khố thấy bốn bề hung hiểm, trong lòng đã thấy ớn, liền anh một câu tôi một câu hai bên cãi nhau. Tô lộ khắc nói, sa nhị khố, ngươi toàn thân run bần bật sợ quá vỡ mật thì khổ, chi bằng ngồi đây đợi ta, nếu kiếm thấy châu báo thể nào cũng chia cho ngươi một phần. Sa nhị khố đáp. Bây giờ thì lên mặt anh hùng hảo hán, để đến khi ác quỷ nó ra, xem ngươi chạy trước hay con ngươi chạy trước nào. Tô lộ khắc đáp, đúng đó, cha con ta thấy quỷ cũng còn có sức mà chạy, còn hơn ngươi sợ quá chỉ còn nước quỷ xuống mà run. Hai người nói qua nói lại không ngoài chuyện ác quỷ trong sa mạc, đi thêm một hồi, bốn bề chung quanh đều tối om, căn bản cũng không nhìn ra được địa đồ đang vẽ cái gì. Tô phổ nói, cha ơi, mình ngừng lại đây nghỉ ngơi, ngày mai đi tiếp. Tô lộ khắc cùng xa nhị khố nhìn nhau, sáu người trong rừng sâu núi thẳng, lần theo bản đồ mà đi. Tối hôm nay đến một vùng quỷ khí âm u, ai nấy trong lòng đều sợ hãi, thỉnh thoảng tiếng chim rúc, hai tuyết đóng trên cành rơi ụp xuống, khiến mọi người đều nhảy dựng cả lên. Hai người cũng không khỏi cảm thán, giữa rừng sâu mà vẫn có đường đi. Tuy cỏ mọc cao ngất che phủ, nhưng dấu vết từ xưa vẫn còn nhìn rõ, trong tay cầm địa đồ, nay đã không thể nhìn thấy. Hai người không ai dám bỏ địa đồ mà đi, cũng đành quyết định ở lại một đếm, kiếm đóng củi khô mà sửa ấm, dự định ngày mai tiếp tục. Đoàn sáu người cũng không biết, trên bách núi cao, Lý Thu Thủy mang Lý Văn Tú một mực quan sát tất cả. Lý thu thủy lúc này sắc mặt không tốt đẹp gì mà phi thường nghiêm túc nhìn địa hình bên dưới Nàng không thể không thốt lên Cao, thực sự cao, không ngờ lại là trận pháp Ở bên cạnh, Lý văn tú nghe nàng nói vậy, khó hiểu mà đáp Tiền bối, trận pháp là sao Lý thu thủy lùi lại, tiếc vào hốc núi Bình tĩnh mà giải thích cho Lý văn tú Trận pháp là vật của đạo gia Người bình thường cũng khó tiếp xúc đến, trận pháp công hiệu đại khái có rất nhiều nhưng hay gặp nhất là mê trận, sát trận cùng khốn trận. Không rõ là cao nhân nào xây dựng cao xương mê cung này vậy mà liền mượn thế cả dãy núi mà thành đại mê cung. Đoàn người bên dưới may mắn có bản đồ trong tay, có thể giữ lại một mạng nếu không chỉ có thể đi vòng vòng, đi đến đâu quay về chỗ đó. Bọn họ tách đoàn mà đi... Để lại ám hiệu trên đường nhưng những kẻ đi sau cũng không có địa đồ, cho dù theo ám hiệu mà đi chắc chắn cũng bị lạc, bị khốn tại mê cung khổng lồ này. Cao xương Quốc đã sớm diệt nhưng không phải không có kỳ nhân. Lý Văn Thú nghe Lý Thu Thủy nói về uy lực trận pháp thì không khỏi sợ hãi, nàng lại lo lắng cho tô phổ, tiền bối. Vậy tô phổ bọn họ có bị làm sao hay không? Có nguy hiểm hay không? Lý Thu Thủy hít mắt lại mà nhìn, một lúc sau liền lắc đầu nhẹ nhẹ, trong tay có địa đồ, vậy có lẽ không lạc được. Một câu này của nàng mới làm Lý Văn Tú yên tâm hơn. Lý Văn Tú tính đến ngày hôm này đã ở bên cạnh Lý Thu Thủy dòng giả 8 ngày, đây là một quãng thời gian không ngắn ấy vậy mà Lý Văn Tú vẫn không hiểu Lý Thu Thủy muốn gì ở mình tuy nhiên nàng lại cảm thấy ở bên cạnh Lý Thu Thủy cũng không phải có cái gì không tốt. Trong khoảng thời gian này, Lý Thu Thủy không yêu cầu nàng làm bất cứ việc gì, trừ việc nàng không thể rời đi, đương nhiên nàng cũng kiêm luôn việc nấu ăn. Bằng thực lực mà Lý Thu Thủy bày ra, Lý Văn Tú cũng đã sớm tin tưởng mình không thể rời đi nếu như không có sự cho phép của tiền bối tuy nhiên nàng cũng cảm thấy mình không giống như bị bắt đi. Lý Thu Thủy nói về chân tài thực học có thể không sánh bằng vô nhai tử nhưng mà nàng đi rất nhiều. Nàng cũng hiểu rất nhiều, nàng dạy cho Lý Văn Tú rất nhiều, rất nhiều kiến thức Kiến thức của vô nhai tự chính là lấy trong sách ra Kiến thức của Lý Thu Thủy chính là tự trải nghiệm mà ra Nàng diễn giải phi thường chân thực cũng phi thường dễ hiểu Nàng như vì Lý Văn Tú mở ra một chân trời mới vậy Võ công, khí chất cùng sự hiểu biết đến kinh người của Lý Thu Thủy Trong những ngày qua bắt đầu thật sâu làm Lý Văn Tú bội phục Đáng tiếc duy nhất nàng vẫn không nhìn thấy dung mạo của tiền bối, không biết tên thật của tiền bối. Buổi sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên cảnh lá chiếu vào, cả bọn đều tinh thần phấn khởi, lại tiếp tục tìm đường mà đi. Đi một lúc nữa, a mạn người chịu trách nhiệm quan sát địa đồ bỗng nhiên chỉ về một phương hướng mà kêu lên là nơi này. Mọi người coi kìa, tô phổ vạch cây ra thấy dưới đất có một con đường nhỏ. Ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ. Phổ thân, nơi này có đường bấy giờ con đường khúc khuỷu, Chỗ cao chỗ thấp thật là khó đi. Có lúc phải vòng qua núi. Có lúc lại chui vào hang. Nếu không phải có địa đồ trên tay quả thực không cách gì đi tiếp được. Đi đến giữa trưa, ai nấy đều cực kỳ mỏi mệt. Chỉ có tô phổ thân thể trắng niên. Sức mạnh rất lớn vẫn tương đối tỉnh táo. Tô phổ lúc này liền nói cha. A mạn đi không nổi nữa rồi, mình ngồi nghỉ chút đã tô lộ khắc chưa kịp trả lời, bỗng nghe xa nhị khố đi ở phía trước kêu lên A một tiếng, tô lộ khắc vội vàng vượt lên, đi qua mấy hàng cây, thấy trước mặt là một quả núi, trên đó có hai cánh cửa đúc bằng thép.